Tin nhắn từ chối gửi vì số bị chặn, anh vào Facebook, Zalo cũng phát hiện cô đã blog anh hết rồi, có lẽ thực sự đến lúc cô không còn kiên nhẫn với anh nữa. Thứ nuối tiếc nhất lúc này trong anh là bản thân gặp đúng người cũng đúng thời điểm nhưng lại không biết trân trọng mà giữ lấy. Cô ấy đã buông bỏ anh, người mà cô ấy mong chờ, chờ mãi, kiên trì trong vô vọng. Anh đã không ở bên cô ấy những lúc khó khăn, lúc tuyệt vọng, lúc cô đơn một mình. Vậy nhưng nhiều lần làm cho cô tổn thương sâu sắc. Có lẽ cô cũng đã đau lòng đủ rồi nên không còn muốn chứa thêm những niềm đau liên quan đến anh nữa. suy cho cùng, cô đã chịu quá nhiều bất hạnh. Thứ bất hạnh nhất không phải là yêu không được đáp lại mà chính là cố chấp không chịu buông tay. Một thời gian dài cô đã chịu sự bất hạnh ấy và bây giờ buông tay anh rồi. Nhưng anh lại không muốn chấp nhận. Anh ích kỷ muốn giữ cô lại nhưng chưa từng thẳng thắn thừa nhận bản thân đã để cho cô lấn vào cuộc sống của mình. Anh còn chưa hiểu cô dù chỉ là một chút Việc anh biết về cô đều là qua người khác nói Cô còn chưa một lần tâm sự với anh về cuộc sống Cũng như chưa từng than vãn về những khó khăn mà cô từng chịu Đình Đức đẩy cửa vào Nhìn thấy Minh Thành đang ngồi dưới đất Mà quần áo đi làm về không thay Điện không thèm bật Chỉ có ánh điện dọi vào từ ngoài phố Và ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại Anh vào tận nhà rồi Mà Minh Thành vẫn không hề hay biết Cậu ăn gì chưa? Người đàn ông nặng nhọc nhúc nhích thân mình Nhưng không trả lời câu hỏi thừa thãi Cậu gặp lạc tâm không? Cô rời khỏi nhà Đến nhà tôi ở cùng với Đình Dương rồi Minh Thành chỉ ử nhẹ Rồi lặng thinh đến khó hiểu Uống rượu không? Đình Đức đề nghị Anh cũng chẳng giỏi khuyên người khác lắm Chỉ bằng lúc buồn thì uống rượu một lúc Biết đâu sẽ giải quyết được một số chuyện Đang rơi vào bế tắc Lắc cốc rượu trong tay Đình Đức chậm rãi kể Cậu có biết Lạc tâm mong muốn gì nhất không cô ấy muốn tìm ra mẹ của mình nhưng chẳng có chút thông tin nào về bà ấy mẹ cô ấy từng có một đời chồng ông ta lừa lấy hết tài sản mà Bái được thừa kế rồi ly hôn Bái là một nghệ sĩ viola nổi tiếng tự đứng lên từ hai bàn tay trắng sau khi bị đuổi ra khởi nhà chồng sau này thì lọt vào mắt xanh của thậm chí Dũng nhưng rồi khi có thai lạc tâm ông ta không cưới còn cướp con gái về Bái bỏ nghề khi mang thai lạc tâm Sau khi con bị cướp mất thì không biết đã đi đâu. Có thông tin bái vì phẫn nốt với đời mà tự tử. Khi có hai đứa con đều bị cướp mất, tài sản cũng bị chính những người bái yêu lừa hết. Nhưng Lạc Tâm lại có niềm tin rằng bái chưa chết, chỉ là đang lưu lạc ở đâu đó mà thôi. Những tưởng cô đồng ý kết hôn cùng với Đình Dương, nhưng không ngờ gần ngày cưới thì bắt vô âm tín. Tôi cũng không tin có ngày cô ấy quay về đâu. Lần đầu nhìn thấy, tôi ngỡ là mình nhìn nhầm, nhưng hóa ra là quay về thật. Vì tôi Cô mới quay về phải không Cốc rượu trong tay Minh Thành không tự chủ Run run liền bị nắm chặt Rồi chủ nhân của nó uống cạn không còn một giọt nào Đúng Đình Đức rót thêm rượu vào hai cốc rồi khẽ cười Tôi thấy cô thật ngốc khi quay về Tìm một kẻ như cậu đấy Cuộc đời chưa đủ khổ hay sao Mà vẫn còn lòng tin vào thứ tình cảm gặp nhau một lần chứ Tôi vẫn hay nghĩ như vậy Ai ngờ là còn đến mức có con Bây giờ thì hay rồi Yêu chẳng thấy đâu Mà còn lại vẫn phải cưới người mình không yêu. Còn cậu thì vẫn chưa biết mình có yêu cô ấy không chứ gì. Có phải tôi là kẻ quá đáng lắm không? Quá đáng đến độ xứng đáng nhận được quả báo vì không trân trọng cô ấy. Hai ngày hôm nay với tôi, thực sự quá dài. Cứ ngỡ như rất lâu rồi tôi không gặp cô ấy. Trong lòng thực sự rất khó chịu, rất bức bối. Tôi đã gọi đến hàng trăm cuộc. Nhưng bây giờ cô ấy bờ lốc tất cả những thứ liên quan đến tôi. Cái giá này thực sự rất đắt. Đặt đến nỗi không thể mua được Không mua được những giây phút cuối cố tình tạo cơ hội gần tôi Không mua được nụ cười ngốc ngách Khi được tôi chú ý nữa Thực sự quá đắt giá rồi Đình Đức nhìn Minh Thành cảm thương Không phải là chưa yêu thật lòng mà đã yêu Rất yêu mới đau lòng đến mức rơi nước mắt như vậy Cậu không định sẽ cho cô ấy thấy quyết định mạo hiểm của mình là sáng suốt sao Theo cậu là còn có thể không Tôi cũng không có ý định sẽ dừng lại Nhưng liệu cô có còn cho tôi cơ hội không? Chưa thử làm sao biết có hay không chứ. Tôi đúng là một kẻ không ra gì khi thuyết phục bạn cướp vợ quánh trai mình đấy. Ừ, có lẽ tôi nên trải qua cảm giác của cô ấy. Giang Ngọc tắm rửa xong lon ton đi sang, ngó vào phòng khẽ hỏi, "Khoai ngủ gì à? nói chuyện được không? Vào đây, hay là hôm nay cô cho tôi gác ngủ đi. Ý kiến không tồi đấy, Duyệt cho cô luôn." Giang Ngọc leo lên giường nằm xuống cạnh Lạc Tâm. Tự nhiên gác tay qua eo cô thủ thỉ. Có phải họ đã lấy bé khoai sẽ ép cô không? Ừ, nhưng tôi nghĩ rồi, dù sao cũng chẳng thể thay đổi, chi bằng yên phận đi có phải là tốt hơn không? Đình Dương sẽ bảo vệ được mẹ con tôi trước họ, dù tôi biết mọi thứ đều có cái giá của nó. Và cô chấp nhận từ bỏ Minh Thành sao? Cô mạo hiểm về đây vì anh ta, còn bây giờ từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Lạc tâm quay sang, tự nhiên ôm lấy dai ngọc cả người run lên, dai ngọc khẽ thở dài, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng. Được rồi, cứ khóc đi. Nước mắt không làm cho cô hết buồn, nhưng nó sẽ giúp cô biết chấp nhận. Cố gắng như vậy đủ rồi, dừng lại cũng không phải là kết thúc, mà tự tìm cho mình một lựa chọn mới mà thôi. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy ngay từ đầu định trước là không thể rồi. Tôi đã tự mình tạo kịch bản cho cuộc sống của anh ấy, nên kết thúc có ra sao thì chỉ mình biết thôi. Lựa chọn dừng lại, lựa chọn rời xa Thực không hề dễ dàng Nhưng tôi không còn đủ bao dung hay vị tha Để có anh nữa Nghe âm giọng muốn vỡ hòa Khóc đến nức lên vì kìm nén một sức nặng vô hình nào đó của lạc tâm, dai ngọc liền nhất cô ngồi dậy tra khảo Nói cho tôi biết Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Cô không phải là dễ dàng từ bỏ Khi đã chấp nhận về sống cùng với Đình Dương như vậy Cuối cùng tôi đã nhận ra Bản thân đã hy vọng quá nhiều Mong chờ quá nhiều Để bây giờ nơi ngực trái đau bút Đau đến không muốn thở nữa, không còn muốn níu giữ anh ấy nữa, không muốn nhìn thấy, không muốn tha thứ. Càng nói lạc tâm càng khóc, dường như có bao nhiêu tuổi hờn đều bung ra mà không còn cố kìm nén trước mặt cô nữa. Ngồi im cho lạc tâm khóc, cô chỉ lặng lẽ đưa giấy lau nước mắt cho bạn. Cô nhiều nước mắt thế, khóc hết đi rồi đừng khóc nữa. Nếu cô muốn đi đâu hãy nói với tôi, hay là chúng ta trở lại Singapore sống đi. Tôi cùng với cô đi làm nuôi khoai, khó khăn một chút nhưng sẽ vui vẻ. Sẽ không rơi nước mắt nhiều như thế này đâu Vậy tôi đợi cô Khi nào cô xong việc chúng ta sẽ đi nhé Ừ, còn bây giờ tôi muốn biết Vì sao cô lại đau lòng Mà quyết định nhanh như vậy Lạc tâm xuống khỏi giường Đến túi sách của mình cầm ra một túi giấy đưa cho dai ngọc Dù biết anh ấy và cô ân là mối quan hệ cũ Nhưng chẳng hiểu sao nhìn nó Tôi lại muốn dứt khoát với anh ấy Cô thấy tôi có dở hơi không Rõ ràng tôi là người đến sau mà Giai Ngọc tò mò cầm lấy túi giấy mở ra xem Khuôn mặt cô từ từ chuyển sang giận dữ Ai đã gửi cho cô Không quan trọng Tôi còn cảm ơn người ta Vì nhờ nó mà tôi có quyết định nhanh hơn Anh ấy không phải chưa từng yêu Nhưng bằng ấy thời gian vẫn không dành tình yêu cho tôi Thì thiết nghĩ có cố gắng Cũng chẳng có kết quả Biết đâu anh ta chưa nhận ra Một người có kinh nghiệm yêu đương Mà lại không nhận ra tình cảm với người khác sao Không thể đâu chỉ là họ không có để nhận ra thôi, cô đừng khuyên tôi nữa, dù sao tôi cũng đã ký giấy kết hôn rồi, đã có chồng nên càng phải dứt khoát. Giang Ngọc giữ hai vai của Lạc Tâm, nhìn sâu vào đôi mắt đã sưng húp vì khóc hỏi, chắc chắn là còn lý do khác, cô không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Không còn lý do nào cả, tôi có thể dành hết tâm huyết cho anh ấy, nhưng cũng có thể thua nó lại, tôi không sợ rút hết chân tình để chạy theo anh ấy, thậm chí chọc mù hai mắt Để coi như không nhìn thấy và cố chấp níu kéo Nhưng một khi lòng đã quá đau Thì tôi sẽ dừng lại Chọn bình yên bên một người Mà anh ta sẽ không khiến tôi đau lòng là được Cả đời không yêu sẽ không đau lòng Sống như vậy có lẽ dễ dàng hơn cho tôi Sai Ngọc cất lại những tấm ảnh toan ném vào thùng rác Nhưng lạc tâm ngăn lại Tôi có việc phải dùng đến Đừng ném nó đi Để lại chỉ khiến cô đau lòng thôi Việc gì thì nói với tôi Tôi sẽ giúp cô giải quyết Không cần đâu Dù ném đi thì cũng không xóa hết được trong chi nhớ của tôi Nên cô hãy trả lại cho tôi đi Tôi cần nó Giai Ngọc không nói nổi sự cố chấp ấy Nên đành mang túi qua trưa sắp ảnh kia cất vào túi cho Lạc Tâm Cả đêm hai người nằm khuyên nhủ nhau Động viên nhau cố gắng chứ biết làm sao bây giờ Lạc Tâm bế con xuống nhà Đã thấy Đình Dương và Giai Ngọc đang ăn sáng Khoai tự nhiên trởn xuống chào hỏi Lon ton lại gần chỗ Giai Ngọc ngồi Cô Ngọc xinh đẹp Hôm nay cô đưa con về gặp ba được không Lạc tâm khẽ nhìn Đình Dương Nhưng anh ta cứ như điếc Không quan tâm thế sự Mà vẫn tập trung ăn uống Khi nãy trên phòng Khoa đã đòi cô phải cho về nhà gặp ba Cô đã thuyết phục con rất lâu Mà bây giờ nó lại quên Giai Ngọc xoa đầu thằng bé khuyên nhủ Con chịu khó một thời gian nữa nhé Sau này cô sẽ đưa con đi gặp ba chịu không Nhưng con muốn bây giờ Con nhớ ba rồi Ba con đang đi công tác Giai Ngọc kiếm đại một lý do nói dối Vậy mà Đình Dương ngưng ăn phán Nói dối trẻ con mà không biết ngượng sao Anh im ngay cho tôi Liên quan đến anh à Việc tốt này không phải từ anh mà ra sao Đình Dương thả mệnh thìa dĩa xuống bàn Khiến tất cả đều nhìn về phía anh ta Lạc Tâm lắc đầu ngăn Gia Ngọc ngưng tranh luận Anh ta đứng dậy trả lời rõ ràng Việc tôi kết hôn với Lạc Tâm Không liên quan đến người thứ ba là cô Gia Ngọc Đừng thách thức tư giới hạn của tôi Cô chỉ là bồ của ba tôi Nên không có tư cách lên tiếng đâu Mẹ kế của anh thì được nói phải không Vậy thì tôi sẽ kết hôn với ba anh sớm hơn hai người là được chứ gì Đình dương như vậy mà lại nhún nhường không tranh luận nữa Anh nhắc lạc tâm ăn xong lên phòng anh bàn về chuyện kết hôn Mẹ đi rồi, khoai ngồi trong lòng của Gia Ngọc mặt buồn so Cô Ngọc, sao mẹ không lấy ba mà lại lấy chú ấy Khi nào gặp ba, con ấy hỏi ba con vì sao không lấy mẹ con Khi ấy con sẽ có câu trả lời Cô không biết ạ Không Cô không hiểu được ba mẹ con luôn, đặc biệt là ba con ấy. Vậy từ bây giờ con không được ở với ba nữa ạ? Cái này là do ba con, quyền quyết định là ở ba con. Khi gặp ba con sẽ bảo ba lấy mẹ, không cho mẹ lấy chú đâu. Thôi được rồi, lên phòng thay đồ đi, cô đưa con đi học. Thư ký của Đình Dương đặt trước mặt lạc tâm một văn bản đã soạn thảo kín ba mặt giấy. Chị đọc đi, cần chỉnh gì nữa tôi sẽ sửa. Lạc Tâm cầm bản hợp đồng đã soạn Đọc kỹ từng mục Sau đó cầm bút ký không do dự Đình Dương cũng không vội mà khuyên hay nghĩ cho kỹ đi Thỏa thuận này do cô tự đề nghị Nên sau này không có ngoại lệ đâu Từ trước đến nay Khi tính toán bất kỳ thứ gì tôi đều đã nghĩ rồi Chỉ cần anh giữ đúng lời là được Tôi không phải là người tốt Nhưng đã thỏa thuận thì sẽ luôn tuân theo Từ nay đến hôm cưới Tôi sẽ đưa hai mẹ con cô đi học Đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng trừ lúc bận không sắp xếp được thôi sẽ cố gắng đáp ứng hết yêu cầu của cô. Phào thuận giữa tôi và anh sẽ không có bên thứ ba biết, kể cả gia ngọc, anh hãy giữ kín lấy. Được, ngay khi xong đám cưới, cô sẽ được tự do cùng với con mình, không ai dám động tới một sợi tóc của hai người khi tôi còn sống. Cảm ơn anh. Minh Thành vừa đến văn phòng liền có tin nhắn của Đình Đức, anh không kịp mở cửa mà rời đi ngay, anh chạy đến khoa thể chất nơi Đình Đức đang có tiết lớp của Lạc Tâm. Hôm nay thì cô đã chịu đến trường Sinh viên nhìn thấy anh đều lễ phép trào Nhưng Lạc Tâm thì không Cô nhìn anh như một người xa lạ không hơn không kém Mấy ngày không gặp Anh đã nghĩ cô sẽ gầy gò, mệt mỏi, sẽ buồn Nhưng không Cô đầy sức sống, thậm chí còn hồng hào vui vẻ Chỉ là không dành sự vui vẻ ấy cho anh Lâm Sàn đưa mắt nhìn cả hai Nhưng Lạc Tâm không hề để ý Tới người vừa xuất hiện Cô bình thản truyền bóng tập luyện Khi Đình Đức lại gần nhắc cô ra gặp Minh Thành Cô khẽ mỉm cười lắc đầu Đang giờ học, hơn nữa em không muốn gặp thầy ấy Lạc tâm, có gì thì phải nói với nhau để giải quyết Không có gì, em và thầy ấy đâu có quan hệ gì để giải quyết chứ Hơn nữa em sắp kết hôn rồi À, nói đúng hơn là em đã lấy chồng Thì không nên gặp gỡ ai ngoài Đình Dương hết Lâm Gian nói đỡ cho Đình Đức Chị, chị rời đi đột ngột như vậy Khiến thầy sốc nên là hãy nói chuyện đi Thầy ấy thì có gì mà sốc Không phải là càng rảnh nợ và đỡ bị phiền sao Phiền thầy nói với thầy ấy, đừng quan tâm đến em làm gì, bây giờ em không cần nữa. Nói rồi cô tiếp tục đi ra chỗ sinh viên trong lớp tham gia chế đội thi đấu bóng rổ. Đức thấy Minh Thành không rời đi mà vẫn kiên trì đứng đợi thì cô coi như không thấy mà tập trung vào giờ học. Vừa hết giờ học thể chất, cô di chuyển lên giảng đường, Minh Thành đi phía sau rồi mặc cho lâm san ỉ ôi. Lạc tâm vẫn không gặp anh mà đi thẳng vào giảng đường không một lần quay lại. Hết giờ học vừa ra ngoài, cô đã thấy anh chờ Nhưng vì nơi đông người nên anh cũng chẳng có cách nào để áp chế cô cả Lạc Tâm biết thế nên mặc anh đi theo mình Chị, gặp thấy đi Lâm Sàn lẽo đẽo đi theo, giật giật tay Lạc Tâm Để chị được yên Đến khi cô ra đến xe của Đình Dương đón Minh Thành không còn kiên trì được nữa Anh ngăn không cho cô lên xe, ánh nhìn như van lơn Gặp tôi một lát Tôi sẽ cho em câu trả lời Bây giờ em không cần bất kỳ câu trả lời nào từ thầy nữa, tất cả đã muộn rồi. Đình Dương xuống xe dưa cánh tay đợi, Lạc Tâm liền đặt tay mình, nắm lấy tay anh ta, lập tức Đình Dương kéo cô về phía mình. Viện Anh tránh xa vợ tôi ra. Cô ấy đã nói không muốn, thì là như vậy đi. Vợ sao? Minh Thành ngạc nhiên đến sốc vì cái từ vợ và vì Lạc Tâm đang đứng trong vòng tay của người đàn ông khác, còn ánh nhìn dành cho anh không chút cảm xúc. Lạc Tâm, giải thích cho tôi nghe. Vì sao em phải giải thích? Thầy và em có quan hệ gì không? Lạc tâm, chúng ta có. Có thì sao? Vậy thầy hãy chỉ quan tâm tới thằng bé thôi. Lúc nào thầy muốn có thể gặp con, còn không cần để ý tới em nữa. Em xin phép. Lạc tâm cúi người vào xe, mà Minh Thành vẫn đứng im bất động. Đình Dương còn đẩy anh ra để đóng cửa cho xe rời đi. Chiếc xe đã đi khuất, nhưng anh vẫn đứng chôn chân một chỗ. Lâm San không biết phải làm gì, chỉ đành gọi cho Đình Đức cầu cứu. Về văn phòng, một sinh viên trong lớp của Lạc Tâm mang đến cho anh một hộp quà đã dán kín. Thầy, chị Tâm gửi cho thầy ạ. Thẩm Lạc Tâm. Vâng ạ, chị ấy gửi em mang lên cho thầy, vì chị ấy vội về không gặp thầy được. Cảm ơn em. Mang đồ vào phòng, anh vội vàng mở ra, mong rằng đó sẽ là một lời giải thích cho lý do cô quay ngoắt thái độ với mình, nhưng khi mở nó ra, anh chết đứng với những gì mình thấy. Có lẽ đây là lý do cho việc cô thay đổi quyết định nhanh đến như vậy Thay đổi khi họ vừa có một đêm hạnh phúc Thay đổi khi anh vừa có ý định sẽ ở bên cạnh che chở cho cô Một bức thư viết tay Nét chữ vận năn nót của cô không hề thay đổi Không vội vàng run dày mà đầy kiên định Minh Thành Em đã nghĩ chỉ cần mình cố gắng Nhất định có ngày thầy sẽ nhìn đến em Nhất định em sẽ có được tình yêu của thầy Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của em thôi Đến cuối cùng, khi thấy biết đến sự có mặt của Khoai, thì em cũng chỉ xứng đáng làm tình nhân không hơn không kém. Đó là thứ tình cảm thấp hèn nhất, nhưng em cũng chấp nhận nó. Nhưng đôi khi sự hèn nhát để đối diện đã làm lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Có lẽ quyết định dừng lại khúc kịch bản mà em đã dựng lên lúc này là dũng cảm nhất. Em cần phải đối diện và quay về với kịch bản của cuộc đời mình. Ít ra ở bên Đình Dương, em sẽ được bình yên, đời em rông bão đủ rồi. Em không còn đủ sức để chống bão nữa Đến trước khi nhìn thấy những hình ảnh này Em vẫn cố chấp đến ngu muội Rằng chỉ cần em yêu thầy là đủ Nhưng lòng em không bao dung đến thế Em không thể nhắm mắt coi như không thấy Em thực sự không thể chấp nhận Khuất mắt trông coi Nhưng đáng tiếc em lại thấy nó mất rồi Em không hối tiếc vì quyết định của mình Ngay cả việc một mình sinh ra khoai Vậy nên em cũng sẽ không hối tiếc Vì quyết định dừng lại không yêu thầy nữa Đến lúc buông bỏ rồi, em nhận ra đau thương nhất không phải là yêu không được chấp nhận. Không phải là gặp đúng người sai thời điểm hay sai người đúng thời điểm mà chính là không đủ yêu thương để bao dung, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và không đủ can đảm để buông tay. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy trong thời gian vừa qua. Mọi chuyện đến quá nhanh và đi cũng vội vàng. Nhưng em vẫn bắt kịp nó. Em là người khởi sướng nên cũng sẽ là người kết thúc. Chúc thầy hạnh phúc bên người mình yêu. Em không cần lòng thương hại Cũng không cần thầy chịu trách nhiệm Vì tất cả là do em tự nguyện yêu Tự nguyện trao và tự nguyện dâng hiến Vì em yêu thầy Minh Thành thả bức thư rơi tự do Bản thân đã cố kìm nén Nhưng lúc này anh lại hận chính mình Chứ không còn chờ đợi Mong chờ sự giải thích từ cô nữa Như vậy là đã rõ ràng Cô tuyệt tình rất khoát hơn anh nữa Cô không làm loạn, không cầu xin Cũng không yếu đuối Mà bất chấp tất cả để ở bên anh Anh đã hy vọng khi sắp mặt Cô sẽ lại rung động sẽ chờ nghĩ anh nói, sẽ quay về khi anh chủ động gặp mặt, cầu xin, nhưng cô lại tuyệt tình đổ nước rồi tắt đi tất cả hy vọng trong anh một cách nhẹ nhàng nhất, thà rằng cô oán trách, cô mắng chửi thì ít ra anh vẫn thấy cô còn quan tâm, nhưng sự im lặng, sự thờ ơ của cô khiến anh đau, thật nực cười, khi người ta chọn cách từ bỏ trong im lặng lại là thứ khiến lòng ngực ngoài dây dưa không dứt. Đình Đức vào phòng nhìn Minh Thành đang ngồi góc phòng với mớ ảnh ngổn ngang thì nhặt lên xem. Đôi mắt anh cũng tối sầm lại, rồi lắc đầu không cảm thông được nữa. Dù Minh Thành đang đau lòng, đang bất lực, đang đỏ hoe cả mắt, nhưng anh vẫn lạnh lùng. Cậu đáng bị như vậy. Tốt hơn, cậu hãy để cho cuối được yên đi. Đỉnh Đức rời khỏi phòng, đi thẳng sang văn phòng khoa đến trước mặt ân ân đề nghị. Cô gặp tôi một lát. Có chuyện gì sao anh? Gặp đi thì biết. Ân ân thấy lạ. Nhưng vì trong văn phòng còn có thầy cô khác nữa nên không tiện hỏi nhiều mà Đình Đức đã nói vậy ắt có chuyện quan trọng. Cô ta cũng không nghĩ ra có chuyện gì vì vốn bản thân Đình Đức chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cô. Cô có chào anh thì cũng chỉ hời hợt đáp lại mà nay lại đề nghị nói chuyện khiến cô ta hoang mang. Vì theo Đình Đức ra cuối hành lang khoa, cô ta chưa kịp hỏi thì Đình Đức đã vào thẳng vấn đề. Cô và Minh Thành đã chấm dứt được bao lâu rồi? Vì sao anh lại hỏi như vậy ạ? Cô về đây là muốn lượm lại tình yêu của cậu ấy phải không? Anh nói rõ ra được không? Cô vở ngu ngốc hay là giả bộ ngây thơ vậy? Hay là bản thân cô không có lòng tự trọng nữa, không biết suy nghĩ như vậy mà lại làm giảng viên sao? Cô tưởng cái gì đã vỡ cũng nhặt lại được hay sao? Đúng là cô ta trở về muốn nối lại với Minh Thành, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì tới Đức mà anh ta lại nổi cáu và xúc phạm cô như vậy, khi cô ta còn đang ngơ ngác không hiểu là chuyện gì. Hay nói đúng hơn là cố tình không hiểu thì Đình Đức rút trong túi ra bức ảnh đã bị vò nát nhưng nhìn thoáng qua cô ta liền biết nội dung. Cô thích tung ảnh sách phải không? Vậy tôi cho cô nổi tiếng nhé. Gì chứ việc đẩy nó trở nên hot hơn nằm trong tay của tôi thôi. Cô biết tôi kinh doanh về công nghệ phải không? Tôi có một đội nhân viên. Có thể hách các trang mạng. Có thể đưa nó lên mà không ai truy được nguồn. Có thể khiến cô sáng nhất cái đất nước này cô biết không? Bị quát ân ân lắc đầu vô tội. Cô ta ngạc nhiên hỏi Vì sao anh có nó Tôi không biết gì hết Không biết sao Mẹ kiếp Cô lột cái lớp mặt nạ hồ ly ra ngay cho tôi Nhìn cái dáng vẻ ngây thơ vô số tội này của cô Thật là buồn nôn Nếu cô không có những thứ này Chẳng lẽ là Minh Thành Cậu ta muốn đưa cho người mình yêu sao Một đứa trẻ con cũng có thể biết được Ai là người làm chuyện này Anh tốt hơn Là cô hãy tránh xa cậu ta ra Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa Hết kỳ này, tôi sẽ không cho cô còn cơ hội giảng dạy ở khoa này nữa đâu. Anh không có quyền làm như vậy. Cô cứ đợi xem tôi có thể làm được hay không. Một người vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng như cô. Không xứng đáng đứng trên giảng đường để dạy người khác. Cô mang những cái thứ ghê tợp này ra cho người khác thấy. Thì nhân cách của cô đúng là bị chó tha rồi. Thế không có quyền xúc phạm tôi như vậy. Tôi không làm gì ảnh hưởng tới thầy cả. Đỉnh đức cằn giọng Anh đã phải cố kìm nén mà không đập cho cô ta một trận rồi Đã là dĩ vãng còn cứ ăn mày quá khứ Để làm cho người khác đau lòng Làm cái trò đâm lén sau lưng Có khác gì những loại trộm cắp không Đúng là tôi không có quyền Nhưng ai bảo cô động đến bạn tôi Tôi mà có quyền thì không đứng đây Mà nói chuyện tử tế với cô rồi Mà thôi Một thứ đàn bà vô liêm sỉ thì không nên nói Chỉ phí nước bọt thôi Vì dù gì nói cô cũng không hiểu được Thứ đàn bà chơi chẽn tới mức khiến người ta thấy dùng mình Thấy bẩn khi đã từng gắn bó Tôi tin rằng Minh Thành sẽ thấy hối hận Thấy ghê tởm chính mình Vì đã có thời gian qua lại với cô đấy Đình Đức nhìn cô ta ghét bỏ Ghét đến mức không còn muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa Mang cái dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy Cũng không xua đi được sự bẩn thỉu bên trong con người Khiến người ta một lần ghét là cả đời ghét Trước khi đi anh còn cảnh cáo Cô cứ thử làm mấy chuyện đồi bại này nữa xem Tôi sẽ cho cô không còn mặt mũi mà ra ngoài đường đâu Ân ân nhặt tấm ảnh bị ném dưới đất lên Hậm hực đến chào máu dạ dày mà xé vụn nó ra Cả người vì tức giận Vì bị chửi không kịp phút mặt Mà run lên nghiến răng nghiến lợi Cô ta lấy điện thoại tìm số Lạc An gọi đi Đầu dây bên kia vừa bắt máy Thì cô ta đã giít lên Lạc An Cô nói chỉ đưa ảnh này cho Lạc Tâm Tại sao Đình Đức lại có Cô muốn chơi đều sau lưng tôi sao Cô điên à Tôi chỉ đưa cho Lạc Tâm thôi Anh ta vừa ném vào mặt tôi đây này Cô liệu mà dọn cho bằng sạch Không thì đừng trách tôi đấy." Cô ta nghe tiếng Lạc An cười mà lại càng điên. "Cô cười cái gì chứ? Tôi làm đúng theo thỏa thuận là đưa cho chị gái tôi, còn bãi đưa cho ai làm sao mà tôi quản được. Tôi đã giúp cô đạt được mục đích là chia rẽ họ. Cô đạt được mục đích còn điên cái gì? Chẳng phải là cô tự nguyện đưa hay sao? Cô không tự nguyện thì tôi ép được cô chắc mà lộ ra chẳng phải là tốt cho cô còn gì? Người ta sẽ thấy một phó giáo sư lộ ảnh nóng cùng với giảng viên nữ Có phải là sẽ hướng mũi chỉ trích vào anh ta và đòi quyền lợi cho cô không? Cô điên à? Xem Thu dọn cho tôi ngay đi. Tôi sẽ dọn. Chỉ là cô cứ xử lý cho tôi sinh viên của cô đi. Còn ảnh kia, tôi sẽ đi gặp chị ấy lấy lại là được chứ gì. Tôi không giao dịch với cô nữa. Không được. Thứ cô muốn đã đạt được. Còn thứ tôi muốn thì chưa. Vậy nên giao dịch chưa hoàn tất đâu. Tôi muốn thấy Lâm San phải chia tay Đình Đức. Thế nhá, tôi bận rồi. Này! Ấn Ấn nắm chặt điện thoại tức tới tím mặt Cô ta nghiến răng chửi rùa Lạc An Không ngờ trong một phút bốc đồng Thì mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát Ngay lúc này thì có tin nhắn của Lạc An Cô ta gửi một tấm ảnh với ghi chú Cô mà tách rời khỏi tôi Thì là người nổi tiếng nhá Lúc ấy chỉ nằm ngửa mà thu tiền thôi Cô ta không tự chủ được Mà hết xít lên như điên loạn Nếu để những bức ảnh rơi vào tay của Minh Thành Chắc chắn anh sẽ tìm cô ta Chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa, nên đành phải nhắn lại cho Lạc An. Hãy tìm chị gái cô. Lấy điện nó ngay cho tôi. Đến chiều, khi Lạc An gọi lại báo, toàn bộ số ảnh ấy đã được Lạc Tâm gửi cho Minh Thành, thì cô ta đứng ngồi không yên, mắng chửi Lạc An, nhưng cô ta đâu có để bị mắng mà trực tiếp ngắt điện thoại. Khi trường học đã yên ắng trở lại, hoàng hôn dần tắt, bóng tối phủ xuống, thành phố bắt đầu lên đèn. Minh Thành vẫn ngồi im bất động trong phòng không nhúc nhích. Anh lặng lẽ đọc đến thuộc từng câu từng chữ mà Lạc Tâm viết. Những bức ảnh được thả vô hồn vào máy, cắt nát vụn như chính mối quan hệ giữa anh và Lạc Tâm bây giờ. Nó cũng vỡ vụn đến giờ không thể hàn gắn được nữa. Anh nhớ con, nhớ cô, nhớ những ngày hạnh phúc ít ỏi mà anh mới có được nhưng lại không kịp níu giữ. Trong căn phòng tối, sự bất lực bao trùm Để rồi khi Đình Đức gửi đến cho anh hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của Lạc Tâm và Đình Dương Đã có dấu xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền Thì mắt anh nhòe đi, tự cười chua chát, tự đánh mất thì lấy tư cách gì để hối tiếc Đình Đức còn cố tình đai nghiến anh bằng tin nhắn Chúc mừng cậu đã quay vào ô mất lượt Và chờ đợi may mắn ở kiếp sau Nếu khi ấy Lạc Tâm còn có thể yêu Minh Chí đang làm việc trong phòng liền nghe thấy rượu tuệ hét gọi thất thanh Anh ơi, ra đây em cho xem cái này này, nhanh lên. Có gì mà em như cháy nhà thế? Hơn cả cháy nhà ấy, anh ra đây nhanh đi." Minh Chí lật đật đứng dậy đi ra sofa ngồi xuống bên cạnh vợ, cô chìa trước mặt anh tin vừa cập nhật. Đại thiếu gia Khúc Đình Dương, con trai chủ tịch tập đoàn đá quý Thượng Đình, kết hôn cùng với đại tiểu thư Thẩm Lạc Tâm, con gái nhà sản xuất âm nhạc Thẩm Chí Dũng, Hồn lễ sẽ tổ chức vào ngày 12 tháng 12. Minh Chí đọc xong cũng ngạc nhiên giống vợ, anh nhìn rượu Tuệ khẽ lắc đầu. Anh không hiểu chuyện này là sao sau người cô kết hôn không phải là anh thành anh hỏi em thêm biết hỏi ai bây giờ gọi cho anh thành đi mà không sang nháyáy đi nào chúng ta đi sang bên ấy anh mau dạy cho anh ấy cách cướp vợ về đi Minh chí vì lời vợ nói mà nhăn mặt em nghĩ anh là côn đồ đấy à không phải chỉ là anh có kinh nghiệm thôi nào đi thôi anh trần chờ gì nữa anh không đi nữa anh ấy bị đá đâu có liên quan gì tới anh Em quên là anh ấy từng nói bản thân không có tình cảm với lạc tâm sao Vậy thì cô đi lấy chồng có gì lạ đâu Đã thế còn chồng quyền thế nữa Không cướp được đâu Có gì mà anh không làm được Em hỏi anh có giúp anh ấy không Không giúp Đình dương là khách hàng của anh nữa nên không thể được Ai bảo lúc người ta thích thì kiêu Bị vậy cho đáng đời Diệu tuệ điên với lão chồng Chống lạnh hai tay lên không nhìn anh Anh không giúp anh trai của mình Chỉ vì giữ khách hàng thôi sao Em hỏi anh lần cuối, anh có giúp anh ấy không? Người ta ấn định ngày cưới rồi còn gì? Thôi, kệ anh ấy. Tìm người khác mà anh nghe nói ân ân cũng đã về nước rồi. Tình cũ không rủ cũng sẽ tới thôi. Em đừng lo anh ế nữa. Thôi nhà, mai ban ngày thì đi. Diệu tuệ không đồng tình, vẫn lôi chồng đi cho bằng được. Anh không thể cãi được vợ, nên lại ôm con ôm vợ đi sang nhà Minh Thành. Vậy nhưng ấn chuông đến mỏi cả tay cũng không có ai ra mở cửa. Anh đã nói rồi mà em còn cứ sang. Em cứ lo... Cho nghĩ là anh ấy không yêu cô ấy Thì có lấy chồng cũng chẳng ảnh hưởng gì hết Nhưng nếu là yêu thì sao Yêu đã không để người ta đi lấy chồng Thôi nhà mình về đi Anh đi ra cửa hàng của Lạc Tâm đi Em muốn hỏi cô ấy Vậy cũng được nữa hả Tất nhiên là được rồi Nào đưa em đi đi Mình chí không thể từ chối mỗi lần cô nhì nhào đòi Mà từ lúc bầu đứa thứ hai cô làm nũng anh kinh khủng Trước kia lúc nào cũng không Em không cái này không cái kia Mà bây giờ thì lúc nào cũng anh ơi cho bằng được Lên xe, Diệu Tuệ lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Tâm Chỉ đợi đến hồi chuông thứ 3 Đã nghe thấy tiếng cô ấy nói Chị ơi, em nghe đây ạ Lạc Tâm, em đang ở đâu thế? Em đang ở nhà dễ khoai học chị ạ Chị tìm em có việc gì ạ Chuyện kết hôn của em là sao? Chị định qua cửa hàng gặp em một chút Em thuê quản lý rồi nên bây giờ ít ra đấy lắm Mấy nữ in xong thiệp Thì em sẽ gửi mời anh chị Em sắp kết hôn rồi Hai mẹ con em đang ở nhà Đình Dương Có gì mà em gặp chị được không? Ừ Vậy sáng mai đưa cốm và khoai đi học, chị em mình gặp nhau nhé. Vâng, em chào chị ạ. Diệu tuệ tắt máy quay sang Minh Trí mặt buồn so. Anh, là thật rồi, anh Thành phải làm sao đây? Gấp chưa còn làm sao nữa. Người ta đã có ngày cưới rồi, khổ thân anh ấy. Anh gọi xem anh ấy bây giờ đang ở đâu. Minh Trí nghe lời vợ gọi đi, phải đến ba cuộc mới nghe thê tiếng của Minh Thành. Alo, anh đang ở đâu mà ồn ào thế? Em gọi có chuyện gì không? Gặp nhau đi, anh đang ở đâu? Ba Luxury Đợi em Minh Chí quay sang vợ đàm phán Anh ấy đang ở ba Mà em với con đến không tiện Nên anh đưa hai mẹ con về nhá Chắc là anh ấy đang buồn rồi Em đi cùng qua khuyên cho Chúng ta mang cốm về nhà ông bà ngoại Nhưng mà em đang bầu bí Đến những nơi ổn ào như vậy có sao không? Không sao, hơn nữa Cô nắm tay chồng hôn chụt một cái Em không yên tâm để một mình anh đến đấy Nhỡ có con trà thiêu nào quyến rũ anh thì sao?" Diệu Tuệ chu môi lên, khuôn mặt phụ phụ nhìn chồng, anh nhéo mũi cô một cái yêu chiều còn hôn thêm một cái nữa. "Anh chiều em. Ba mẹ xấu hổ quá đi." Cốm Lủng cổ mở mắt, dụi dụi mắt nhìn hai người phía trước cau có. "Ba mẹ vô duyên." Cả hai nhìn nhau cười, Diệu Tuệ quay xuống thí con gái. "Cốm yêu, bây giờ con có muốn về nhà bà ngoại không?" Cốm khoanh hai tay vào nhau chồm người ra khỏi ghế đi ô tô hất hàm. Ba mẹ mang con về nhà bà ngoại để đi hẹn hò chứ gì? Không phải, ba mẹ đi giúp bác Thành con lấy vợ, con có muốn bác lấy vợ không? Vợ bác chẳng phải là cô Tâm mẹ bạn Khoai sao ạ? Ừ, nhưng mà cô đang giận bác nên là mẹ phải đi giúp bác giải làm hòa đây. Ấy da, cố mà không chịu thì bác Thành phải làm sao bây giờ? Minh chỉ lái xe nhìn vợ nói chuyện với con mà lắc đầu cười, dù chưa đàm phán được với con. Nhưng xe của anh đã đang hướng về nhà ba mẹ vợ rồi Vâng Vậy con ngủ nhà ông bà luôn được không Sáng mai ông ngoại đưa con đi học cơ Duyệt cho con luôn Ở với ông bà ngoan không được nghịch nhá Dạ Con vui mà chẳng hiểu sao Minh Trí cũng cười thích thú Diệu tuệ nhìn chồng hồ nghi Anh nắm lấy tay cô tùm tìm Đêm nay anh được tự do rồi Họp em nhé Anh chỉ được cái ham hố thôi em đang bầu đấy Nhẹ mà rất nhẹ thôi Diệu Tuệ lườm anh một cái càu nhàu, lấy chồng Lưu Minh thật là dại mà. Cho em chọn lại đấy, ngu gì, em vẫn chọn chồng Lưu Minh giống anh. Cúm chẳng hiểu gì khi nghe ba mẹ nói chuyện, chốc chốc lại thấy họ cười rồi quên luôn cả con đang trên xe tự nhiên hôn nhau, nó khẽ thở dài khi thấy bản thân mình thừa thãi. Hai vợ chồng đến quán ba, Minh Chí ôm vợ trong tay, xin mọi người nhường đường, Minh Thành ngồi trong ở một bàn khuất, nhưng đã có vài chai rỗng, đỡ vợ ngồi xuống ghế. Anh gọi nhân viên lại búc một phòng trống Sắp xếp cho anh một phòng yên tĩnh đi Ngồi đây ồn ào quá Giúp anh xách người này vào luôn Dọn sạch một chút Vợ anh bầu cần không khí sạch Dạ vâng, anh đợi em đi chuẩn bị ạ Minh Chí cầm chai rượu lên rót cho Minh Thành Lúc này người kia mới giật mình Cốm đâu mà hai vợ chồng lại qua đây Uống đủ chưa Chờ một lát vào phòng em tiếp anh Minh Chí quay sang vợ phân phó Hôm nay uống được không Yên tâm, say vẫn trả bài cho em được Anh này, nghiêm túc đi, uống ít thôi lát còn lái xe nữa, hai anh say làm sao em mang về được. Lát nữa nhật trung đến, em yên tâm chưa? Vợ, anh uống nhá. Từ lúc rượu tuệ bầu bí, anh cũng ít uống rượu, trừ những ngày đi tiếp khách không đừng được. Cô ngén mùi bia rượu nên dễ nôn chớ, cũng may thời gian gần đây, thằng bé không còn hành hạ cô nữa nên mọi thứ dễ chịu hơn nhiều. Minh Chí cũng không phải khổ sở vì bị vợ hành, nhưng uống rượu phải hỏi không là cô sẽ tống anh ngủ phòng riêng. Rượu tuệ lấy rượu rót vào hai cốc ngầm đồng ý cho anh uống nhưng dặn Không được say đâu đấy, em không thích Không say thì còn họp, anh nhớ rồi Minh Thành lử mắt nhìn hai vợ chồng thì thuộc tình tứ nói chuyện với nhau Mà lộn mề, lộn cả ruột gan Có cần thiết phát xác tới đây chiêu ngươi anh không? Hai vợ chồng đứng lên, cút ngay cho anh, bực mình Minh Chí cười đáp lễ Khiếp, nay lại ghê gớm thế Mọi lần ăn cơm chó có cáo đâu, đúng là người thất tình có khác Minh Thành không thèm chấp quay sang rượu tuệ hỏi han Em bầu bí tới đây làm gì? Hai vợ chồng về đi, anh không sao đâu Nhân viên quán báo có phòng Minh Chí ung dung đứng lên đỡ vợ Còn mặc kệ người ngà ngà say Anh nhắc Ngồi đều ổn áo quá, vào phòng đi đã Anh nhắc nhân viên đưa Minh Thành vào Còn mình ung dung đưa vợ đi trước Rượu tuệ nhéo hông anh thủ thỉ Anh đấy, đừng có mà trêu anh ấy nữa Em không biết đâu Anh ấy tự trọng ngút trời Nên là không thích, còn lâu mới ăn thua Em cứ để đấy cho anh Liệu anh ấy có yêu lạc tâm thật cho anh Yêu rồi, chắc chắn với vợ Anh nhìn người không sai Vậy mà ngày xưa đâu có nhìn ra em yêu anh chứ Võ miệng vừa thôi Em là ngoại lệ mà bà xã Ngoại lệ hoàn hảo Rượu tuệ khúc khích cười, bám hông chồng đi vào trong Phòng được dọn sạch đúng theo yêu cầu Còn có máy lọc không khí Nước ép hoa quả cùng với hoa quả tươi được mang vào trong phòng Minh chỉ gọi thêm rượu Và thêm cả người bồi rượu Diệu Tuệ chưa kịp lườm anh đã tủm tìm. Nam giới nhá, không hôm nay anh đò đất với vợ đấy. Nhân viên quán bar tủm tỉm cười rời đi, chỉ vài phút sau rượu được mang vào, một nhân viên điển trai của quán phụ trách rót rượu cho hai người, Minh Chí chép miệng nhìn Minh Thành. Anh định tính thế nào? Có muốn cướp người ta về không? Cô ấy đang kỳ kết hôn rồi, tại sao cô lại tuyệt tình tới như vậy chứ? Diệu Tuệ bất ngờ, không nghĩ là mọi chuyện đã đi xa tới như vậy Nhưng Lạc Tâm không phải là người như thế Cô rất yêu anh Thành Tại sao mới có mấy ngày lại vội vã kết hôn Cô bỏ miếng quả xuống bàn Nhìn Minh Thành tra hỏi Nói cho em nghe Có phải là anh đã làm gì xúc phạm Hay là quá đáng với em ấy không Phải nói rõ ra thì bọn em mới giúp được Minh Chí đồng tình với vợ Dù sao phụ nữ khi yêu yếu mềm Họ sẵn sàng hy sinh Nhưng mà chấp nhận rời xa người mình yêu nhanh như vậy ắt là phải rất sốc Hoặc có lý do không thể tha thứ Hai vợ chồng chờ đợi Rồi Minh Thành cũng từ từ kể cho họ nghe mọi chuyện về Lạc Tâm Về lý do mà cô tuyệt tình đến như vậy Diệu tuệ nghe xong thì cấu Anh hay thật đấy Sao đéo chị Ân Ân có cơ hội phá hai người vậy Anh còn không biết Cô thật chụp lại những thứ ấy nữa Hôm nay anh mới biết thực sự rất sốc Là em thì em cũng sẽ như Lạc Tâm Đáng đổi anh Mình chỉ thấy vợ mắng anh trai thì không khỏi vui mừng Cuối cùng vợ anh cũng mắng thần tượng của mình rồi cơ Vợ Vậy có phải là anh ngoan hơn không? Không có, anh khôn hơn là không để lại hậu quả thôi. Bây giờ có ai mà mang đến cho em những thứ ấy á. Em đánh cả đôi, còn lâu mới nhường nhịn như lạc tâm. Minh Trí đen mặt cười trừ, anh cũng không thể nói trước được. Nhớ có con khỉ nào lại lừa anh quấy phá như con mụ ân ân thì sao? Anh làm sao mà biết được? Diệu tuệ lấy dĩa, cắm mạnh với miếng táo trên bàn gần giọng Ngày mai em sẽ đi gặp ân ân, chị ta bị điên à? Không hợp thì chia tay, mà chia tay lấy chồng rồi còn điên loạn gì nữa. Bà xã, Minh chí nhìn phản ứng của rượu tuệ mà giật mình thon thót. Từ ngày quay về với nhau, anh thấy vợ mình thật khác, nóng lạnh thất thường và đặc biệt ghê gớm. Nhiều khi anh cứ nghĩ là vợ bị làm sao, nhưng với anh vẫn ngoan ngoãn nên anh mới không hỏi. Nhưng hôm nay thì thực sự tò mò lắm. Vợ, em đang nói gì có hiểu không? Anh đừng có mà nhìn em về ánh mắt ấy. Phụ nữ không ai hiền, chẳng qua là họ sống biết điều. Đàn ông ngoan một chút thì sẽ ngoan, còn hưu thì phải xử. Trước khi em không nói là vì yêu anh đấy Đồ ngốc Vậy mà mắt còn để sau gáy không nhìn ra nữa Anh sai là anh sai Đúng là mắt để sau gáy Nên lần sau có gì em phải nói với anh Em tỏ tình với anh đi Thì có sao đâu mà không chịu nói Thôi hai đứa về nhà đi Minh Thành bực dọc đuổi Mang tiếng bảo đến nói chuyện Mà cứ chưa được vài lời là lại quên mất sự có mặt của anh mình chỉ lúc này liền tỏ ra đâm chiêu Anh Thật sự là anh đã yêu lạc tâm rồi chứ Ừ, câu trả lời nặng nhọc Nặng đến hẳng tạ phát ra Mang theo cả muôn vàn tâm trạng Và có lẽ dễ thấy nhất là sự hối tiếc muộn màng Vậy mà giấy lên đi Hãy theo đuổi để cô kết thúc với đình dương Diệu tuệ đồng tình với chồng bồi thêm Thật ra chuyện này có hơi trái với luân thường đạo lý Là phá vỡ gia đình của người khác Nhưng mà suy cho cùng thì họ không yêu nhau Anh chỉ đang giúp họ Cứu vớt cuộc đời của họ thôi Nên không tính là phá hoại hạnh phúc nhà người ta được Vợ nói quá đúng Minh Chí dành lời khen cho vợ, kèm theo ánh nhìn âu yếm, Minh Thành ngắn ngầm nhìn họ rồi trầm ngâm. Anh định sẽ tới nói chuyện với Đỉnh Dương, sẽ thuyết phục anh ta, rồi sẽ theo đuổi lạc tâm, sẽ chờ cô ấy như cái cách mà cô ấy đã làm, sẽ bù đắp để kéo cô ấy về bên cạnh, anh sẽ sửa chữa sai lầm của mình. Minh Chí gật cù ra điều bí hiểm nhìn vợ rồi cười tỉ tê với Minh Thành. Bị đuổi cũng kệ, cứ bám lấy anh nhớ chưa, phải đánh dấu chủ quyền một cách mạnh mẽ. Như em đã làm với rượu tuệ sao? Không thấy xấu hổ sao chứ? Không, việc gì phải xấu hổ? Anh không thấy em đã có vợ Còn cao quý như anh lại bị đá thẳng cánh cỏ bay à? Rượu tuệ đá chồng một cái Hay ho tự hào lắm đấy Mà cứ còn bô bô cái miệng ra Cô lo lắng Nếu từ nay đến hôm cưới Không xoay chuyển tình thế thì sao ạ? Cướp dầu Anh sẽ cướp lại cô ấy từ tay đỉnh dương Minh Chí ngạc nhiên Anh khẽ cười động viên Nếu đã quyết vậy thì lên kế hoạch đi Em sẽ giúp anh nên đừng có lo Em từng làm nhiều chuyện sai trái Nên là thêm nữa cũng không sao Vợ em ủng hộ là được Anh quay sang nhìn Diệu Tuệ Cô khẽ gật đầu cười Cuộc hôn nhân của Lạc Tâm không nên diễn ra Cô bé ấy cần được hạnh phúc Mà người mang lại hạnh phúc là Minh Thành Em ủng hộ anh Thành theo đuổi lại Lạc Tâm Anh hãy cố gắng Không chỉ vì anh mà còn vì con của anh nữa đấy Sáng mai em có hẹn Lạc Tâm Ở quán của em ấy Anh hãy đến đó nếu muốn Anh sẽ đến Tốt rồi, vậy thì nay anh thanh toán đi nhá Đi về thôi, em có cuộc họp quan trọng với vợ rồi Minh Chí nháy mắt với diệu tuệ Cô lử anh một cái sắc lạnh Anh bớt cợt nhà chút đi Nó đang cố tình muốn trêu ngơi anh đấy mà Minh Thành đuổi hai vợ chồng về trước Còn bản thân ở lại Anh sợ về nhà vì nhìn đâu cũng thấy khoai và lạc tâm Anh rất nhớ họ Vợ chồng em đưa anh về Uống nhiều rồi không nên uống nữa Về trước đi, anh có nơi cần phải đến Hai vợ chồng Minh Trí đi về, Minh Thành ngồi một lát, quyết định đứng lên bắt xe đi tới nơi mà anh chưa từng đến. Lạc Tâm ngồi dạy con làm toán ở bàn tính, nghe tiếng xôn xao dưới nhà liền ngó ra ban công, ba của Đình Dương đi công tác về, dai ngọc ra đón ôm hôn thân mật. Mẹ, người đó là ai ạ? Là ba của chú Dương, con có thể gọi là ông, chúng ta xuống chào ông cho phải phép. Vâng ạ. Lạc tâm vừa đưa con ra cửa phòng Thì Đình Dương cũng ra Cô lên tiếng hỏi anh Mẹ con tôi muốn xuống chào ba anh được chứ Ừ đi với tôi Khoai được mẹ cho phép Nên lon ton lại gần nắm tay Đình Dương Cháu dắt chú nhá Chú tự đi được Nhưng cháu muốn dắt Ừ vậy đi thôi Ông Đình Anh nhìn thấy Khoai không tránh khỏi ngạc nhiên Giai Ngọc giải thích luôn Em không ngờ Người Đình Dương kết hôn lại là bạn của em Bé con này rất dễ thương đấy Khoai chào ông đi con Thằng bé khoanh tay lễ phép Con chào ông ạ Xin lỗi bác trai Đây là con trai cháu Thằng bé rất ngoan nên sẽ không làm phiền mọi người đâu ạ Đình Dương ngồi xuống bàn Kéo khoai ngồi vào lòng Sao cô phải xin lỗi Cô lấy tôi và ở với tôi Chưa có lấy ông ấy đâu Ông Đình Anh không hài lòng Nhìn chầm chầm khoai và lạc tâm Giai Ngọc ngồi cạnh khoác tay thủ thỉ Anh nhìn vậy thằng bé sợ đấy con anh chấp nhận thì anh tính toán làm gì Họ hạnh phúc là được Thời buổi bây giờ chuyện con riêng con chung đâu có vấn đề gì chứ Cô nhìn sang bình Dương khẽ nhích mép Như em kết hôn với anh ấy Chẳng phải sẽ có hai cậu con trai lớn rồi sao Anh đi về mệt rồi nên đi nghỉ thôi Hai chuyện không liên quan gì với nhau Cô đừng có vơ đũa cả nắm Đình Dương bực dọc Anh đứng dậy sắt theo khoai đi cùng với mình Rồi nhắc lạc tâm Cô về phòng nghỉ đi Không cần quan tâm với họ đâu Đình Dương sang phòng gặp ba Ba nên dành thời gian cho bồ của mình sau chuyến đi công tác đi. Chuyện của con không cần ba phải quan tâm. Đình Dương đứng dậy dắt theo khoai đi về phòng. Lạc tâm thấy vậy cũng không làm phiền mà chào ông ta cũng trở lên. Trước khi đi cô còn nhận được nụ cười động viên của Giai Ngọc. Nhưng cô thì không cười được. Nếu chỉ nghe thôi coi như bình thường. Nhưng nhìn thấy cô ấy ở cạnh ba của Đình Dương khiến cô xót ruột và thương cảm. Lúc này cô lại muốn khuyên Giai Ngọc dừng lại đừng trả thù nữa. Đứng trên ban công nhìn xuống Không gian trong khu đô thị dành cho giới thượng lưu khá yên tĩnh Đường phố chỉ thỉnh thoảng có xe đi lại Còn không gian rộng lớn thoáng đãng lại trong lành Điện thoại đổ chuông Cô vội chạy lại tắt đi tránh làm khoai thức giấc Số điện thoại ấy lại một lần nữa gọi lại Lạc Tâm cầm điện thoại trở lại ban công mới ấn nghe máy Alo, ai vậy? Lạc Tâm Nghe thấy giọng người gọi đến Lạc Tâm liền muốn tắt điện thoại Nhưng người kia đã vội vã nói Xin em Đừng tắt điện thoại, một chút thôi. Thầy gọi em có chuyện gì, hãy nói nhanh đi ạ, đến giờ em đi ngủ rồi. Em ra gặp tôi được không? Tôi đang ở trước cửa nhà Đình Dương. Lạc Tâm đứng bất động không trả lời, tay vẫn nghe điện thoại không tắt, cô sợ thậm chí Dũng cho người bám theo cô, dù cô đã về nhà của Đình Dương, một khi đám cưới chưa diễn ra thì ông ta còn chưa yên vì Đình Dương sẽ chưa rót vốn tiếp. Như Cẩm Tú nói, nếu không có số tiền ấy Thì ông ta sẽ phải bán bớt gia sản để duy trì cái mớ hỗn độn được gọi là công ty giải trí ấy Ông ta từng bị lừa một lần gần mất trắng May mà có đình dương rót vốn với lời hứa gà lạc tâm cho anh ta Những năm lạc tâm biến mất, ông ta như ngồi trên đống lửa Nay thấy cô về mới bằng mọi giá sống chết bắt cô kết hôn Mà chính ông ta cũng biết mục đích của đình dương là gì Lạc tâm, xin em, gặp tôi một lát thôi Dọc anh cầu xin đến thảm thương, lời nói không tròn vành rõ chữ, hẳn là anh đã uống rượu. Thầy về đi, muộn rồi. Nếu em không gặp, ngày nào tôi cũng đến, tôi sẽ không để em kết hôn cùng với Đỉnh Dương đâu. Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Tâm bất giác vì lời nói này mà nóng gian lên, cô nhất thời không nói gì, im lặng vì hồi hộp. Vì nhịp thở khẩn trương Không biết tại sao tim cô lại đập rất nhanh Dường như có một thứ cảm xúc động đến cay cay Một sự thương nhớ ùa về Và cả sót cho anh đang đứng ngoài kia Vào lúc đêm hôm như này Khẽ hít thở lấy không khí Cô tự nhắc mình cứng rắn Nhưng cuối cùng thì lời anh nói làm cô lay động Lạc tâm Em có nhớ tôi không Hồ hấp của cô lúc này dồn dập Hai cánh môi run dày rồi thì thầm Được rồi Thầy qua hồ đi Em sẽ xuống Cảm ơn em Lạc tâm đến gần kiểm tra con Đắp cho khoa chiếc chăn mỏng Rồi nhắn cho Giai Ngọc dù không muốn làm phiền Nhưng cô sợ mình ra ngoài mà con thức giấc sẽ khóc Làm ảnh hưởng tới mọi người Vậy mà chẳng hiểu sao Chỉ vài phút sau cô đã thấy Giai Ngọc lò dò sang Ông ấy không giữ cô lại sao Giai Ngọc đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô nói nhỏ lại còn xua tay Đi đi Nói hết với nhau một lần Còn ông ta Không sao đừng lo cho tôi Lạc Tâm không thay đổi, mặc nguyên bộ pyjama rời khỏi nhà Lão quản gia nhìn thấy, nhưng nghe lệnh của đỉnh dương Nên ông ta vở như không thấy mà để cho Lạc Tâm rời đi Ra đến ven hồ, Minh Thành đang đứng đợi Lạc Tâm tiến lại gần anh đứng bên cạnh Thầy muốn gặp em làm gì? Lạc Tâm, anh bất ngờ kéo cô ôm vào lòng thật chặt Hai tay xiết lấy cô trong vòng tay của mình Tôi rất nhớ em, rất nhớ Một cơn xúc động mạnh trào ra như một đợt sóng bất ngờ dâng lên, được nghe chính miệng anh nói nhớ, thực lòng cô rất vui. Âm giọng của anh ấm áp nên nghe vào khiến lòng cô như có sóng âm vỗ về, anh lại ôm chặt cô hơn mà lên tiếng. Tôi rất nhớ em, sau khi em đi, mỗi giây mỗi phút tôi đều nhớ em, loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Càng lúc tâm tình càng như bị đè lại Xúc động mạnh Làm trái tim đập nhanh hơn Nhưng lạc tâm vội đem tâm tình đang kích động đè nén lại Giọng nói trong chèo vang lên Thầy muốn nói với em chuyện gì Em không thể đi lâu được Cô muốn đẩy anh ra Nhưng càng bị ôm chặt lại Khiến lòng bứt dứt hồi hộp Mà cả người run dày không kiềm chế được cảm xúc Về với tôi được không Em đừng kết hôn với anh ta Tôi cần em Minh Thành Buông em ra đã Mùi rượu quẩn quanh Anh dựa hẳn vào cô Đầu vùi vào tóc cô mà không có ý định buông Bây giờ em đã kết hôn rồi Thầy ôm em như này thực sự không phải chút nào Mặc kệ Em đã hứa sẽ là của tôi Tại sao lại kết hôn với Đình Dương Xin lỗi em Hãy cho tôi cơ hội được bù đắp được không Để yêu em được không Dù vô cùng xúc động, khẽ nuốt từng lời anh nói, nước mắt không chủ động mà từng giọt tuôn rơi Nhưng tất cả đã muộn rồi, nếu anh nói sớm hơn thì tốt biết mấy Minh Thành Cuộc đời này có rất nhiều ngã rẽ Nếu thầy đã chọn sai thì nó là sai Có những lời nói thốt ra lúc phù hợp sẽ là đúng Nhưng lúc quá muộn thì không còn ý nghĩa gì nữa Em không muốn mang bản thân và đình dương ra làm trò đùa Trước kia chạy theo thầy em không hối hận Và bây giờ quyết định kết hôn với đình dương cũng vậy Thầy nên chấp nhận sự thật này đi. Hãy buông em ra. Xin thầy buông em ra. Anh cần lực phản đối nhất định không buông. Tôi phải làm gì để kéo em về? Hãy cho tôi biết đi. Xin em, đừng tuyệt tình như vậy. Lạc tâm dứt khoát gỡ tay anh ra. Dù cả hai đều đau lòng, cô khẽ chạm tay lên khuôn mặt của anh cười trong nước mắt. Thầy không phải làm gì cả. Vì bản thân em không vượt qua được nỗi ám ảnh khi nhìn những bức ảnh giữa thầy và ân ân. Em không đủ vị tha để tha thứ. Nên tình yêu của em đối với thầy cũng chẳng có gì là to tát cả. Có lẽ vì thầy không yêu em nên em mới ham muốn mà chinh phục thôi. Em lầm tưởng mình rất yêu thầy nhưng không phải như thế đâu. Đó chỉ là chút nông nổi của tuổi trẻ. Bây giờ kết thúc nó đi. Em không muốn yêu thầy nữa. Em muốn bình yên. Chỉ vậy thôi. Cô nhìn thấy niềm đau đang vỡ vụn trong mắt anh. Lần đầu thấy anh khóc nhưng cô không thể thay đổi mọi thứ. Tất cả là do cô quyết sẽ làm đến cùng. Đình Dương không là người tốt, nhưng anh ta đã dành cho cô tôn trọng cần thiết, dù mục đích của anh ta thật khiến người ta chán ghét, nhưng chính cô đã nhờ anh ta trước, cô chấp nhận đánh đổi vì con và cũng vì chính bản thân mình. Em nhớ thầy đã từng nói hãy tránh xa thầy ra, đừng làm phiền thầy nữa. Bây giờ em mới thực hiện được. Đừng nói nữa. Xin em, hãy nói cho tôi biết em muốn gì. Cậu ta làm được tôi cũng làm được, đừng cố lấy người mình không yêu. Yêu mà đau khổ đến chết thì thà không yêu. Sống bên nhau thoải mái, việc ai nấy làm, có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Hãy tránh xa em ra, đừng làm phiền em nữa. Lạc tâm xoay người bước đi, nước mắt lá trã rơi, nhưng người ta không cho cô đi, lại vội vã ôm chầm lấy. Cả hai run rẩy nước mắt anh ướt đẫm vai áo cô. Đừng ôm em nữa, Đình Dương thấy sẽ ghen đấy. Em là gái đã có chồng rồi. Cô một lần nữa dứt khoát gỡ tay anh ra, nhưng anh lại một mực cố chấp giữ. Minh Thành Em xin thầy, nếu yêu em thì hãy thả em ra. Không, Lạc Tâm. Tôi yêu em nhưng không thể buông được. Em đã chờ đợi ngày thầy nói như vậy, hy vọng đến mòn mỏi, bây giờ thì lại thấy nó thật vô vị và nhạt nhẽo lắm. Thầy đừng giống người ta mà ảo tưởng, thầy cũng chỉ đang ích kỷ muốn giữ em lại thôi, chưa thật lòng chưa chắc thầy đã yêu em đâu. Người ta thường tiếc khi mất đi những thứ mà đã từng là của mình và thầy cũng như vậy đấy. Mới cách đây mấy ngày Thầy nói em hãy làm tình nhân của thầy, nếu khi ấy thầy nói yêu em thì ý nghĩa của nó khác với bây giờ, lúc ấy em sẽ tin thầy yêu em là thật, còn bây giờ thì em không tin, vì muốn giữ em lại mà thầy nói yêu em, còn nếu chúng ta vẫn vui vẻ thì em vẫn chỉ là tình nhân mà thôi. Buông em ra, em mệt lắm, cũng không còn muốn yêu thêm nữa, thầy cũng vậy, cứ khao ngạo như vốn có, đừng dễ dàng yêu em mới có mấy ngày như vậy. Lạc tâm hít thở thật sâu, ngăn cho lồng ngực của mình muốn vỡ vụt, cô giẳng tay anh khỏi bụng mình rất khoát chạy đi, không cho anh thêm cơ hội nào nữa. Đúng vậy, cô không tin là anh đã yêu mình, chỉ vì cô không theo anh nữa nên mới làm như vậy. Anh ích kỷ muốn giữ cô lại, chỉ để thỏa mãn bản thân mà thôi. Về đến nhà, các phòng đã tắt điện Cô vẫn thấy bóng của đình dương ngồi bên ban công hút thuốc Mùi khói thuốc lờn vờn nhàn nhạt, nhạt trong không khí Lạc tâm nhẹ nhàng đi vào nhà Men theo bóng điện đèn mờ mới đi vào phòng Giai Ngọc vẫn thức đợi cô Để rồi cô ấy vừa cất lời Là cô xà vào ôm lấy khóc nức lên Được rồi, không sao đâu Buông bỏ một người không vì mình Thì có gì mà phải đau Cô chờ đợi anh ta đủ rồi Buông thôi, đau lòng cũng đủ rồi đấy Hôm nay anh ấy đã nói yêu tôi Giai Ngọc không tin liền hỏi lại Có thật không? Anh ấy nói tôi đừng kết hôn nữa Hãy tha thứ cho anh ấy Nói nhiều lắm Nhưng mà những lời ấy bây giờ đâu còn quan trọng nữa đâu Lời nói bị nuốt lại bởi tiếng khóc sai Ngọc khẽ thở dài Vỗ vai bạn động viên Thật lòng có muốn kết hôn không? Quyết định rồi mà Hơn nữa cũng đã đăng ký kết hôn Tôi sẽ khiến anh ta phải từ bỏ Và không bao giờ đòi kết hôn với cô nữa Không cần đâu Còn cô nữa, hãy rời xa ông ta đi, đừng có dây dưa vào nữa. sai Ngọc nghiêng người ghé sát tay Lạc Tâm nói. Sắp kết thúc rồi, yên tâm đừng lo cho tôi. Thôi ngủ sớm đi mắt sưng quá rồi, lấy miếng đắp mặt đắt lên đi, thất tình cũng vệ sinh không được xấu. Ừ, về ngủ đi, nhà có trẻ con hưng phấn nhỏ thôi đấy. Nhà này cách âm tốt lắm, ngủ ngon nhé Giai Ngọc khép cửa phòng cho Lạc Tâm rời đi, cô sẽ gặp Minh Thành, sẽ hỏi lại mọi chuyện và giúp họ. Đình Dương là cái quái gì, dù cô không biết mục đích của anh ta là gì, nhưng sẽ không để hắn đạt được mục đích đâu. Mải nghĩ mà cô không phòng vệ, đi qua cửa phòng Đình Dương, liền bị một cánh tay lôi vào trong, cánh cửa liền bị khóa lại, căn phòng tối om khiến cô không thấy được gì, nhưng cũng không hét lên tránh làm kinh động người khác. Đồ điên, bật điện lên! Ở trong không gian đen đặc như này, người mắt sáng như cô tất nhiên là thua một gã sống trong bóng tối rồi. Vừa mới kéo cô vào xong, hắn đã chuẩn lẹ đi đâu rồi. Giai Ngọc không thèm chấp, định quay về phòng, nhưng hỡi ôi, cửa không mở được. Đồ điên kia, anh có mở cửa không thì bảo. Cái phòng này của hắn thiết kế như nhà tù của những tên tội phạm giết người. Lần đầu vào cô đã ngạc nhiên rồi, không hiểu sao lại kiên cố, kín đáo và cách âm đặc biệt tốt. Nhiều lần cô cố tình ghé tay vào cửa ngay động tĩnh khi gã thư ký đến mà không thấy gì dù là tiếng động nhỏ nhất Đêm hôm trước cô đã kịp ngắm xung quanh, anh ta làm cách âm dề cả chục phân, thiết kế trong phòng kỳ dị như chính tính cách của anh ta vậy Thế nên bây giờ cô có gào khản cả cổ thì cũng không ai nghe được trừ người ở trong phòng Đình Dương, bà đây không có hứng chơi đùa đâu, mở cửa ra Bên tai có hơi ấm phả đến, dai ngọc nhanh tay xoay người phản ứng nhưng bị ôm chặt, cả người bị đẩy vào tường thô lỗ, đau đến muốn gãy cả sống lưng. Buông tôi ra, anh định cũng hiếp bạn gái của ba mình đấy à? Có lẽ là vậy. Lời anh ta cứ ma mị, lành lạnh đến sởn cả da gà, trong phòng còn vang lên thứ âm nhạc không lời buồn thê lương, không gian thì tối như hũ nút, điều hòa thì để bao nhiêu độ. Mà lạnh như đứng giữa trời Âu mùa đông tuyết rơi Dù là người bạo dạn Nhưng vào lúc này cô cũng có chút sờn da gà Anh muốn gì Cô chẳng thấy mặt hắn Chỉ biết hắn đang ghim chặt lấy mình Khuôn mặt gần vì có hơi thở phả lên mùi khói thuốc lờn phần Hắn không trả lời Ngậm lấy vành tai của cô Cút ra Ba anh đang ở bên phòng đợi tôi đấy Ông ấy đang ngủ Ngủ như chết Có lẽ khi nào dậy được là nhớ cô rồi Nói nhăng nói cuội Thả tôi ra "Bộ anh nằm bên phòng bên kia, khốn nạn vừa thôi. Chẳng phải cô bảo cô muốn làm gì tôi thì làm sao, hai người thân nhau lắm cơ mà, dùng chung một người đàn ông cũng đâu có tệ." Sai Ngọc Khừ lạnh thấy hắn hơi thả lỏng người liền nắm cổ tay xoay mạnh, chẳng khó khăn gì quật hắn ngã xuống sàn, nhưng cô chưa kịp hả hê, hắn đã bật dậy, dùng chân móc kéo cô ngã theo. "Đau." Giọng cô mềm nhũn pha chút nũng nịu thành công khiến cho người kia ngừng hành động khống chế. Trong phòng tối đến mức muốn căng mắt ra nhìn cũng không thể nhìn thấy người ở bên cạnh Còn hắn lợi thế hơn cô Hắn cảm nhận mọi thứ bằng tính giác Nên cô chỉ hơi động hắn đã vổ được Cả người bị nhấc hỏi mặt đất Cô khiêu khích Tôi vừa phục vụ ba cậu nên không còn sức đâu Muốn ăn thì đợi khi tôi có hứng Hắn cười gần cúi người áp lên bên trên cơ thể của cô nói thật khẽ Phục vụ ba tôi mà vẫn còn sao Ga giường có máu Hay là cô đi vá thế Giai ngọc giật giật cơ mặt, cô thế mà lại ngu ngốc, bảo sao sáng hôm sau hắn ném cô về phòng và cô cũng quên luôn việc ấy, sao lại thua một gã mù cơ chứ. Giả đấy, tôi qua tay nhiều đàn ông thì ở đâu ra, máu đấy có thể là của anh, hoặc là do anh chơi mạnh bạo mà có, đừng quá hảo huyền. Vậy sao? Vậy đêm nay tiếp tục cũng không vấn đề gì đâu nhỉ? Hắn vừa nói, vừa đưa tay vén váy ngủ của cô lên tận bụng. Tôi đã nói là hôm nay không có hứng Và không muốn phục vụ một kẻ như anh Hứng sao Tôi có là được Bà đây không muốn Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra Hắn không đáp Tôi lạnh Hắn cuối người hôn lên môi cô một nụ hôn ngắn Tôi đâu có như ông ấy Đừng hòng dở được trò với tôi Thả tôi ra Chúng ta sẽ làm Chịu đựng đi Nay tôi muốn chơi đùa với cô một chút Chơi đùa Đồ chó chết nhà hắn Đây là cha tấn chứ chơi đùa gì Ngay khi hắn ngừng hôn Giai Ngọc cắn vào ngực hắn một miếng Chảy cả máu để trả thù Tôi cắn chết anh đổ khốn nhà anh Tôi sẽ trả thù Trả thù tôi chờ Xong xuôi rồi hắn mới buông tha cho cô Lạc Tâm chuẩn bị cho con xong xuống ăn sáng Nhưng nhà yên tĩnh lạ kỳ Chưa ai dậy kể cả Giai Ngọc hằng ngày hay dậy sớm Hai mẹ con ăn sáng trước đi ạ Dạ cảm ơn bác Lạc tâm nhận đồ ăn sáng từ bác giúp việc Khẽ thở dài nghĩ đến dai ngọc rồi nghĩ tới mình Khoai đang ăn sáng Lên lén nhìn sang mẹ rụt rè đề nghị Mẹ Chiều mẹ cùng ba đón con được không Con muốn gặp ba Lạc tâm ngưng ăn sáng nghĩ sao lại gật đầu Mẹ sẽ bỏ ba đến đón con Rồi tối mẹ đón về đây Mẹ sao chúng ta không ở cùng với ba nữa Cô không biết trả lời con thế nào Đành làng tránh Cứ lúc nào con muốn gặp ba Thì mẹ sẽ gọi ba đến đón con được chứ Vâng ạ Ăn nhanh mẹ còn đưa con đi học Nay chú Dương bận nên là chúng ta sẽ đi xe ngoài nhá Mẹ gọi ba đưa đi ạ Con thích đi xe của ba Lạc tâm nhìn thằng bé Nhớ Minh Thành đến sót cả ruột Khi ngủ nó cũng nằm mơ gọi anh Một ngày nhắc đến anh không biết bao nhiêu lần Khoai ngoan Sáng ba qua đây không tiện Chiều ba đón con nhá Nó không nói gì lặng lẽ ăn sáng Hai mẹ con ra khỏi nhà Thì lão quản gia đi đâu về vội nói Hai mẹ con đợi một lát có người đưa đi. Dạ không cần đâu ạ, cháu đặt xe rồi." Lát Đình Dương dậy, bác nói hôm nay mẹ con cháu về muộn, chiều không phải đón được không ạ? Vâng, tôi sẽ nói lại với cậu chủ." Lạc Tâm rất tay Khoai đi bộ ra ngoài cửa xe đã đặt sẵn. "Mẹ, chúng ta về nhà mình được không?" Khoai à, chúng ta sẽ chỉ ở đây một thời gian nữa thôi, con có muốn trở lại Singapore gặp cô Jenny không?" "Chúng ta sẽ về đó ạ? Vậy còn ba, ba có đi cùng không?" Không, ba... Mẹ ơi ba kìa Khoai thấy Minh Thành liền ngắt lời cô Hét lên chạy vèo đến Lao vào vòng tay của anh Lạc tâm bất ngờ khi thấy anh xuất hiện Trống lòng cứ đập thỉnh thịch Anh ôm con trên tay nhìn cô chờ đợi Với anh nhìn nồng ấm Anh đưa hai mẹ con đi Anh thay đổi cách xưng hô Cô thoáng bất ngờ nhưng rồi nhẹ lắc đầu Em đặt xe rồi thấy đưa con đi học hộ em Nói rồi, cô lĩnh chiếc taxi vừa đậu lại, chưa kịp để Minh Thành lên tiếng, ngó đầu ra ngoài cô vẫy tay chào con. đi học ngoan nhé, tối mẹ qua nhà ba đón." Mặt nó buồn xo, so, giơ tay vẫy mẹ nhưng vẫn cố nói, "Sao mẹ không đi cùng ba và con?"